Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Diệp Hoài Văn đưa cô vào thang máy chuyên dụng Đi thẳng lên tầng trên cùng khi tới văn phòng làm việc của chủ Tịch Cửa khẽ hé mở Cô nghe thấy tiếng cười của con gái Cô ghé mắt nhìn vào trong khe cửa Thấy trên chiếc ghế sofa màu xanh đậm Người đàn ông và bé gái Mỗi người ngồi một đầu Một con mèo đứng ở bên cạnh bàn trà phá bé gái bọc sách Trong không khí mùi hương ngọt ngào của hồng trà Cùng với âm thanh dô dương nhẹ nhàng của bàn nhạc làm cho căn phòng như chìm vào trong men say. Con gái của cô đang nói chuyện, khuôn mặt nhòn nhắn khẽ ngước lên, vẻ mặt phong phú, tựa như giờ ngày khi báo cáo lại mọi chuyện ở nhà trẻ với cô. Chậm chạp của cô mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại chuyên chú, thỉnh thoảng lại sợ hãi than, giống như là những chuyện vụn vặt trong thế giới của bé gái. Thật sự là làm cho anh cảm động, giống như người mẹ không hề chán ngán mà yêu thích từng câu từng chữ của con gái nói. Đó đều là âm nhạc đẹp nhất trên thế gian này La là Lam vừa mới quay đầu Phát hiện người ngoài cửa thì kinh ngạc gọi Mẹ Tô Tế Nhân ngừng đầu theo Nhìn thấy La Bách Việt đẩy cửa ra Một không thay đổi đi tới Anh không bất ngờ mà kẽ mìm cười Cùng nói chuyện phim chứ La Bách Việt lạnh lùng đáp lại Tôi tới để đưa con gái về Cô bé có một chút chút kinh hoàng Mẹ con Về nhà rồi nói đi Cô nhặt lại bọc sách của con gái lên rồi cau mày Đều là dấu chân của mèo Phải giặt sạch đồ rồi Tại sao con lại ở đây Nói xong cô nhìn con gái của mình Tô tế nhân cất lời Con bé lo lắng cho mèo con Cho nên tới đây xem một chút Thấy con gái không biết làm sao Anh nắm lấy bàn tay nhỏ béo của con Ánh mắt tự như nói đừng sợ Cha sẽ giải thích giúp với mẹ con Cô gái nhỏ trấn định lại sợ hãi mà nhìn mẹ Cho nên sao Đối với một cô bé không ôn kỳ vọng với cha mà nói, tổng tác giữa con gái và anh quá vẻ là thân mật, bọn họ mới ở bên cạnh nhau không bao lâu, mà anh đã thu phục được tâm của con gái rồi, làm cho La là Bách Việt không biết phải nói gì cả. Mà anh, cô đã tưởng ảo tưởng qua, nếu bọn họ không ly hôn, anh sẽ là một người cha như thế nào? Có thế chứ, ánh mắt ngưỡng mộ của con gái, thái độ dịu dàng trầm ồn của anh là tưởng tượng tốt đẹp của cô. Lựa chọn rời xa cha là nỗi đau vĩnh viễn của cô. Mà cô đã nhìn trúng người đàn ông không làm cho cô thất vọng. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ đã không thể nắm tay nhau đi tới cuối cùng. Con gái của cô cũng giống như cô, không thể có được gia đình hoàn chỉnh. Cô vì con gái mà thương tâm, vì người đàn ông này mà phiền muộn. Anh vừa là người yêu cũng là người thân của cô, đồng thời đàm nhận hai loại thân phận làm cô lưu luyến, chờ trách cô không quen được anh. Một cảm giác cô đơn chua sót, Làm cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ Tối nay em có rảnh không? Chúng ta sẽ cùng ăn bữa trưa Tô Tế Nhân nhìn cô chăm chú Thái độ của cô rõ ràng đã mềm hóa rồi Giống như là bàng hoàng Không biết phải đối mặt như thế nào với cục diện này Anh hiểu tình huống như là đánh thẳng vào cô Anh và con gái trò chuyện rất là vui vẻ Hy vọng có thể kéo dài không khí này Cũng dựa vào việc này mà cải thiện mối quan hệ của bọn họ Chúng ta tạm thời đình chiến, quên mất đi chuyện không vui, giống như là một cặp mẹ cha cùng với con mình sang ngoài ăn cơm, có được không? Cảm xúc của La Bách Việt trở nên trối tung, liếc thấy vẻ mặt mong đợi của con minh ra ngoai thì cô mềm lòng gật đầu. Thôi được rồi, trước tiên để tôi đưa La Lam về nhà, bây giờ anh tới đón chúng tôi đi. Hai mẹ con lặng lẽ về đến nhà, vừa vào cửa nhà, là diệu tính lập tức phát hiện bầu không khí giữa chị và cháu gái có gì đó không đúng. Biết rõ lại còn hỏi Làm sao thế? Là Bách Việt kể lại chuyện con gái đi tìm chồng trước Là Diệu tính giả bộ kinh ngạc Làm làm à? Một mình cháu ngồi xe bít Đến Bách Hóa Mai Hoa Còn nói với nhân viên là muốn tìm cha sao Thật sự là quá lợi hại nha Em tập trung sai chỗ rồi Là Bách Việt xoa xoa mi tâm nói Làm à? Con muốn đi xem mèo chỉ cần nói một tiếng Mẹ sẽ không ngăn cằn con hết giờ học công ty bóng dáng của con đâu cả mẹ sẽ lo lắng con có biết không tận là xin lỗi mẹ là làm cúi đầu nhẹ giọng nói là dạo tĩnh ở bên cất tiếng hòa dài thôi được rồi là chuyện nhỏ thôi mà là làm có chừng mực hận anh rể cũng rất tốt là làm có phải là đã có một buổi chiều thú vị phải không vấn đề nằm ở chỗ này là bách việt nhìn con gái con gần như là chưa bao giờ hỏi về cha thậm chí sau khi gặp lại mấy ngày trước con cũng không có hứng thú cho lắm mẹ cho là con không muốn gặp cha nhưng khi nhìn thấy con và cha ở chung với nhau thì mẹ lại nghĩ thật sao con muốn ở bên cạnh cha có phải không tầm tình của cô ở trên đường về đã bình phục không ít cẩn thận suy nghĩ sự tình lại một lần nữa lúc ban đầu con gái nói rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.